Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ mình cũng không chịu thua mà trận trắng mắt nói Không có chuyện gì thì không nên chơi xả lá Còn những chuyện, nếu đã nói rồi thì phải nói một cách chính xác, có biết không hả? Được rồi, em biết rồi nha Cô miễn cưỡng com lưng mà hành lễ Diệp năng lắc đầu một cái Cảm giác mình bị một nữ sinh còn 2 tháng nữa mới đến 20 tuổi đã đánh bại Là bởi vì bọn anh chênh lệch 6 tuổi mới có sự khác nhau nghiêm trọng như thế sao? Hay là do anh không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu của cô gái nhỏ này. Anh nặng nề thở ra một hơi, xoa xoa việt thái dương đang căng thẳng của mình. "Tôi đợi rồi, để anh dẫn em đến phòng nghỉ ngơi. Nhớ em đã hứa với anh, lúc anh đi họp cùng với các trưởng bộ phận, em phải ngoan ngoãn đợi ở đó, không được chạy lung tung có biết không hả?" Mặc dù ở nhà anh đã ân cần dạy bảo cô rất là nhiều, nhưng đến công ty, anh vẫn mở miệng cảnh cáo cô một lần nữa. "Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn mà, sẽ biết điều đợi anh ở đây." Cô dĩ dòm đưa bàn tay ra làm động tác đồng ý. Mặt của anh không thay đổi mà gật đầu một cái, dẫn cô đến phòng nghỉ ngơi. Nếu có tiếp tục nghe cô nói những lời ảo tưởng trong phim đó, thì anh sẽ phát điên lên mất Từ mặt rất là nghe lời, thật là hiểu biết, quả thật là không có chạy loạn. Nhưng rượu không say thì người sẽ thử say, sắc không mê người thì người tự mê sắc. đóa hoa xinh đẹp nhỏ ngoan ngoán ngồi đợi, một tấc cũng không động nhưng lại có bệnh lĩnh để treo người. Suốt ngày cứ chui lầm trong việc phòng nghiên cứu cô khăn luôn ở trong tình trạng dương tính âm suy, vốn là mất cân đối sinh lý đã lâu, cộng thêm tâm linh bởi vì thiếu hụt tình yêu lâu dài, cũng cô cạn hồi lâu, cho nên có một giọng nói ngọt ngào của từ mặt truyền đến, liền đưa tới một trận xuân sao không nhỏ. Phòng nghỉ ngơi nho nhỏ, thiếu chút nữa đã bị đám lang sói đang cực kỳ đói khát mà đạp mạnh cửa xông vào, bởi vì muốn chiếm được tiếng cười của người đẹp, thậm chí mọi người tranh giành lẫn nhau. Tình trạng trở nên ổn ảo mất đi khống chế Cuộc họp thường lệ vừa kết thúc Diệp năng vơi ra khỏi phòng Bởi vì lo lắng cho từ mật Nên nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi Mới đi đến nửa đường Từ xa xa đã nghe thấy tiếng cười nói huyên náo Của mọi người ẩm mỹ Trong lòng anh cảm thấy không ổn Bước chân tăng nhanh Còn chưa đi đến phòng nghỉ ngơi liền bị những đồng nghiệp khác hưng phấn chặn ngay ở nửa đường Những người ngăn cản anh đều là đồng nghiệp chung phòng thí nghiệm với anh còn có đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu khác nhưng cũng không tính là quen thuộc, thế nhưng bây giờ lại kè vai sát cánh, thân thiện khoác vai anh mà xưng gọi anh em. Diệp Năng à, đó là em gái của anh sao? Chúng tôi chỉ biết anh có một người anh trai sinh thôi, sao chưa bao giờ nghe anh nói có một cô em gái xinh đẹp như vậy chứ? Một đồng nghiệp lâu năm cắt lời nhạo báng, "Cô ấy là em gái hay nhà hàng xóm?" Diệp Năng chậm rãi trả lời tò mò hỏi thăm của đồng nghiệp, trong lòng mơ hồ cảm thấy công thoải máy. Tuy nhưng lại không tìm ra nguyên nhân là gì. có trách nữ quản lý con thứ với cậu. Cậu là một chút ý tứ, với người ta cũng không có. Thì ra bên cạnh đã có một cô gái nhỏ xinh đẹp ngọt ngào như vậy rồi. Cho nên những cô gái khác, không ai có thể lọt vào mắt cậu được rồi. Một người khác vỗ vỗ bờ vai anh mà cất lời. Chúng tôi chỉ có quan hệ bạn bè, hoàn toàn không có quan hệ khác với cô ấy. Anh có may mà giải thích. Này, vậy Diệm Đặc à, cô rất là đẹp. Giúp chúng tôi giới thiệu một chút đi có được hay không? Một đồng nghiệp khác chăn ngăn qua Dùng kiểu tay mà chọt trọt, trọt vào anh Anh kết hôn rồi, ông anh à Anh lạnh lùng cách lời nhắc nhở Anh dê bà, anh dê bà Anh hãy nhìn em này, em đang còn độc thân khỏe mạnh Dịu dàng lại có xe có phòng ốc Cũng không ham mê bất lương Là một đối tượng kết hôn tốt nhất đó Vì vậy xin anh hãy giới thiệu em gái hàng xóm của anh cho em đi Em sẽ chăm sóc cô ấy thật là tốt mà Một người giống như là ngọn núi Mà ngăn anh lại Người kia là ai, anh có biết không Anh nhìn chăm chăm vào người vừa mới kể ra những điều kiện nghe ra cũng không thể Nhưng xem ra bề ngoài tư mật có thể gọi anh là một tiếng chú Anh cũng không quen đồng nghiệp này nhá. Cô ấy chỉ mới 19 tuổi kết hôn đối với cô ấy mà nói thì là quá sớm rồi Anh cắn răng nhến lời mà cất lời Cái gì? 19 tuổi ư? Hiện tại con gái trổ mã sao lại tốt như vậy chứ? Hoàn toàn không thể nhìn ra nhá. Đồng nghiệp không quen biết kia có một chút kỳ ngạc Ngượng ngùng mà sờ đầu một cái Cũng tự cảm thấy mình trâu già cặm còn non, thật là mất hết thể diện. Bỏ qua các đồng nghiệp của anh, thuận lợi chen đến cửa phòng nghỉ ngay Diệp nặng thấy tình trạng bên trong phòng, cơ măn tuấn tú, nhu nhu lại bị kéo xuống, trở nên vô cùng khó coi. Bình thường các nghiên cứu viên chuyên nghiệp thông minh, này lại lấy từ mật để làm điểm tâm, một vòng lại thêm một vòng mà đem cô bao vây. Tất cả bọn họ giống như những chàng trai mới lớn. Ánh mắt đều biến hình thành hình trái tim, say ngốc mà nhìn qua mặt nhỏ bé xinh đẹp của Từ Mật. Những người đàn ông này thoạt nhìn liền giống một đống ong rồi đang gặp được mật ngọt, tất cả đều dính lấy người Từ Mật không chịu rời đi, làm cho anh cảm thấy thật là chướng mắt. Anh nặc, anh nặc. à! Từ... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net